các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quán ăn, mình đã từng gặp thảo nào quen như thế. chương bốn mươi nháo quỷ ở bệnh viện. là là bạch tử cống phải không? Diệp Văn Dĩnh hỏi thẳng tên. này tại sao tôi lại ở đây? còn còn anh trai tôi đâu? mặc kệ là bất kỳ ai phát hiện mình. Sau khi ngủ dậy lại nằm ở trong phòng bệnh Đều sẽ rất hoang mang Bạch Tử Cống sắp xếp Sau đó đem sự tình kể lại cho nàng Nghe hắn kể xong Diệp Văn Dĩnh Tựa hồ là không tin Thế nhưng Nàng vẫn một lần nữa Nói cảm ơn Bạch Tử Cống Dù sao thì Hắn nói đến chính là anh trai và ông nội Đúng là thật Chứ không thể nào nói dối Một lời cảm ơn sợ rằng còn quá nhẹ Bạch Tử Cống có chút xấu hổ Nghĩ nghĩ Hắn lấy ra một chương linh phủ Đặt ở đầu giường của nàng Hiện tại hồn phách của cô đã quy vị Nhưng mà vẫn còn có chút hoang mang Những cô hồn dã quỷ nếu như thấy Thường sẽ tranh đoạt Muốn cướp hồn phách của cô đó Để đoạt xá Cho nên Để phòng những con quỷ kia Tốt nhất là cứ mang theo chương linh phủ này Sau đó Bạch Tử Cống rời khỏi phòng bệnh Ra ngoài ăn cơm Diệp Văn Dĩnh nhìn Linh Phù Nghĩ nghĩ Nhất thời chờ đến khi mình khỏe lại Sẽ đem đó cầm đi Nhất định là phải cầm theo chứ Độ 20 phút sau Bạch Tử Cống mang về một hộp giữ ấm cơm Văn Dĩnh Ăn cơm nào Hắn nói xong Đem cháo múc từ trong ra Tôi đã gọi điện cho anh trai cô rồi Nhưng hắn nói mấy ngày này có vụ án nghiêm trọng Không thể đến chăm cô được Cho nên nhờ tôi... Hắn hắn nhờ tôi chiếu cố cô đó. Diệp Văn Dĩnh đầu tiên là sừng sốt. Phản ứng đầu tiên là Bạch Tử Cống lừa người. Sau đó nàng nhớ tới lúc trước ở quán ăn khuya. Diệp Thanh Vân đã hỏi nàng cảm thấy Bạch Tử Cống thế nào. Này... Không lẽ ý định lão ca là... Nghĩ đến đây, nàng không dám nghĩ tiếp. Anh... anh có mang điện thoại di động không? Có thể cho tôi mượn... Điện thoại của Diệp Văn Dĩnh để ở nhà Vốn nàng đã rơi vào tình huống hôn mê Thì cầm theo điện thoại làm gì chứ Bạch Tử Cống lấy điện thoại di động mở khóa Đưa cho nàng 20 phút sau Diệp Văn Dĩnh cũng đã bắt đầu khôi phục lại sức lực Cầm lấy điện thoại di động Nàng tìm giấy số của anh trai Sau đó gọi đi Alo Lão Bạch Ê có vấn đề gì không Tình hình thế nào rồi Điện thoại vừa thông máy đã chuyển đến âm thanh vui vẻ của Diệp Thanh Vân. Diệp Văn Dĩnh nghĩ bụng, nghe cách xưng hồ huynh đệ như thế chắc chắn là không có đơn giản. Anh trai, là em. Diệp Văn Dĩnh nhàn nhạt, nhạt nói. Ê, à, là Tiểu Dĩnh sao? Diệp Thanh Vân trong lòng cả kinh, vội vàng đưa điện thoại di động lên nhìn thấy đúng là dãy số của Lão Bạch cơ mà. Sau đó lại nghe tiếp Anh trai Anh bảo là Bạch Tử Cống trông nom em là sao Này Anh không biết là hắn cũng bị bệnh sao Bảo người bệnh trông người bệnh Thế là thế nào Còn nữa Em có tay có chân Đâu có cần phải ai trông nom Nói xong Diệp Văn Dĩnh cúp điện thoại Trả cho Bạch Tử Cống Tôi xin lỗi Anh trai tôi là như vậy đó Luôn thích gây chuyện Diệp Văn Dĩnh nhàn nhạt, nhạt nói Bạch Tử Cống có chút xấu hổ Cầm lấy điện thoại di động. Sau đó, liền đưa cháo qua. Được rồi, cô cũng đã đói bụng rồi. Ăn một chút cháo đã. Diệp Văn Dĩnh đỡ lấy tô cháo, nói cảm ơn. Rồi cái miệng nhỏ bắt đầu ăn cháo. Bạch Tử Cống thấy vậy, cũng không biết nói sao. Trở lại bên giường bệnh của mình, đã đả tọa một chút. Diệp Văn Dĩnh kinh ngạc nhìn hắn, rồi thu lại ánh mắt, tập trung ăn cháo. Thật sự là nàng quá đói bụng. Cứ như vậy, hai người chẳng nói gì, cứ ngồi lặng lặng cả một buổi chiều. Đến buổi tối, Diệp Văn Dĩnh đã có chút hồi sức xuống giường. Ở bệnh viện cũng chẳng có trò gì làm, cho nên nàng cũng chỉ đành đi ngủ sớm. Thời gian dần dần trôi, thoáng một cái, đã đến một giờ đêm. Diệp Văn Dĩnh cảm giác đang ngủ, giật mình. Nàng mở mắt ra nhìn, thấy ở bên kia giường bạch không thấy bóng dáng của bạch tử cống diệp văn dĩnh cũng không có suy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net